Khi nhắc đến Uồng Tử Thành tôi muốn giải thích thêm một chút bởi vì sau này chúng tôi sẽ vào nhiều lần Uồng Tử Thành và trong những trận chiến sắp tới Uồng Tử Thành cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Uồng Tử Thành như tên gọi của nó đã cho thấy là nơi trú ngụ của linh hồn những người chết oan tức là không chết một cách tự nhiên mà do tự tử, thiên tai, chiến tranh, tai nạn, miêu sát hoặc bị hại chết oan khuất. Uồng Tử Thành là một thành phố trong minh giới do địa tạng vương Bồ Tát tạo ra Cho những linh hồn chết oan Vị trí của thành này Nằm ở phía bên phải điện của phong đô đại đế Trong địa ngục Gần cầu Nại Hà và biển khổ đầy máu Do lý phán quan quản lý Đây là nơi giam giữ linh hồn Của những người chết oan trong minh giới Tính chất của nó giống như nhà tù Trong dương thế giam giữ tội phạm Những người chết oan sau khi qua đời Sẽ được tập trung vào uổng tử thành Để bị giam giữ Cho đến khi số mệnh đã định của họ kết thúc Ví dụ Nếu một người có số mạnh định sẵn là 90 tuổi mới chết, nhưng vì tai nạn mà chết khi mới 40 tuổi, thì linh hồn của người đó sẽ bị giam giữ tại uồng tử thành cho đến khi họ đủ 90 tuổi mới được thả. Trong thời gian đó, những linh hồn bị giam trong uồng tử thành có thể sống giống như người dương thế. Họ có thể lên thành để quan sát xem kẻ hại mình đã bị báo ứng hay chưa. Nhưng tự do cá nhân của họ sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt. Họ không thể nhận được vàng mã, và lễ vật mà người thân từ dương thế đốt cho và họ cũng không thể trở lại dương thế trong dịp Tết Trung Nguyên như các linh hồn khác để nhân cúng tế từ người thân. Tất cả tiền và đồ vật mà người thân đốt cho những linh hồn này sẽ được tạm thời lưu giữ bởi Mục Liên Tôn Giả người phụ tá cho địa tạng vương Bồ Tát chỉ khi những linh hồn này chính mắt chứng kiến kẻ hai mình bị trừng phạt và cảm thấy được an ủi hoặc khi thời gian giam giữ của họ trong nguồn tử thành đã hết Thì đồ cúng đó mới được chuyển giao cho họ Sau đó Dựa trên việc họ làm điều thiện hay ác khi còn sống Họ sẽ được ban thưởng Hoặc trừng phạt Và rồi chuyển kiếp đầu thai Ngoài ra Trong thời gian linh hồn bị giam trong uổng tử thành Địa tạng vương Bồ Tát cũng sẽ trực tiếp Dung họ siêu độ Tuy nhiên không phải tất cả những linh hồn bị chết oan Đều sẽ vào uổng tử thành Người đời thường nhầm lẫn rằng Tất cả những linh hồn chết oan Đều sẽ bị đưa vào đây Đây là một lời đồn đại sai lệch lan truyền khắp nơi. Thực tế là, những linh hồn chết oan phải chờ đến khi kẻ hại họ chết và bị bắt vào minh giới để xét xử. Chỉ khi đó, những linh hồn oan khuất này mới có thể nhìn thấy kẻ hại họ chịu trừng phạt và lòng thù hận mới có thể tan biến. Khi linh hồn oan khất đó đầu thai làm người, thì họ sẽ đưa kẻ ác đến đại điện của địa ngục để bị giam giữ và chịu hình phạt theo tội lỗi đã gây ra. Không phải tất cả những linh hồn chết oan đều phải chịu khổ trong quần tử thành. Những người trung hiếu, lễ tiết hoặc những người lính đã hy sinh vì đất nước hay những người đã chết trong khi làm nhiệm vụ vì phẩm hạnh và tinh thần dũng cảm của họ sớm đã thành thần hoặc ít nhất cũng được đưa đến những nơi phúc đức để đầu thai với ngoại hình nghiêm trang và tứ chi hoàn chỉnh. Làm sao có thể để cho những người này phải chịu khổ trong quần tử thành được? Cũng có một số người tránh néo việc bắt giữ của quỷ sai trở thành ác quỷ để trả thù. Trong Uổng Tử Thành toàn là những linh hồn oan, nếu có chuyện gì xảy ra thì đó có thể là thảm họa. Ngoài ra còn có 18 tầng địa ngục và biển máu. Nếu bất kỳ một chỗ nào trong số đó có sự cố sẽ gây ra tai họa khôn lường cho dương gian. Nói chung, theo quy tắc thì những người chiến oan sẽ vào Uổng Tử Thành chờ đầu thai cho đến khi tuổi thọ tự nhiên của họ kết thúc mới được đầu thai. Nếu không Minh giới sẽ loạn lên Những đứa trẻ này cũng thuộc về người chết oan Tuy đã chết hàng chục năm Nhưng tuổi thọ của chúng có lẽ vẫn chưa hết Nên chúng cần phải vào Uồng Tử Thành để chờ đầu thai Nhưng bọn trẻ quá đáng thương Tôi muốn tìm cách giúp chúng Đầu thai nhanh hơn Dù sao thế giới này vốn không có sự công bằng Tuyệt đối Sau khi suy nghĩ Tôi quyết định để Tống Giai và Dương Đình trở về trước Tôi không biết sẽ mất bao lâu khi vào minh giới Hơn nữa kỳ nghỉ đã kết thúc Và họ cần phải trở lại Thêm vào đó Bên ngoài hiện giờ quá nguy hiểm Hai cô gái này đã được cải tạo bởi tình thiên địa thần chú Dù nhận được nhiều lợi ích Nhưng cũng dễ bị các lão quỷ Để mắt tới Có thể bị chiếm đoạt linh hồn và thể xác Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra Còn Trần chỉ tinh Tôi dự định sẽ mang cô ấy vào minh giới Đây là điều cần thiết Phải cho cô ấy trải nghiệm Sau khi hoàn thành việc học Cô ấy không thể làm yếu kém danh tiếng của tôi được Tống Giai và Dương Đình Nghe tôi nói muốn tiến họ về Cả hai đều tỏ vẻ không vui Một người hừ bên trái Người kia hừ bên phải Chẳng buồn để ý đến tôi Tống Giai trù môi Nói với giọng trách móc đầy ưu án Anh chỉ muốn đuổi bọn em đi Để có thời gian tìm đến 5 con rắn kia <cười> Dương Đình cũng rất không muốn rời đi Mối quan hệ của chúng tôi Đang phát triển nhanh chóng Làm sao cô ấy có thể rời xa tôi Nhưng thấy tôi không có ý định thỏa hiệp Cô ấy cũng không nói thêm Mà kéo Trần Chỉ Tinh nói lớn Chỉ Tinh Cô giúp chúng tôi trong trường tên hảo sắc này Nếu không sau này có cả chục người Phải tranh nhau đấy Nghe vậy Trần Chỉ Tinh đỏ mặt Như thể bí mật bị lộ Ngại ngùng nói Tôi không tranh với các cô đâu ai Chút tâm tư nhỏ của cô ai mà không nhìn ra chứ Dương Đình cười và véo má Trần Chỉ Tinh. Trần Chỉ Tinh lén lén nhìn tôi, mặt đỏ bừng, không nói gì nữa, xem như đã ngầm thừa nhận sự thật. Sau khi dọn dẹp sơ qua, tôi đưa Dương Đình, Tống Gai và Vương Mãnh từ núi Đạo Nhân rời đi. Tiến họ xong, tôi cùng với Trần Chỉ Tinh sao chơi một ngày trên núi Đạo Nhân, coi như là thư giãn, bởi vì vào ban ngày không thể mở cổng vào Minh Giới, dương khí sẽ tràn vào Minh Giới, làm âm khí bên trong dao động ảnh hưởng đến sự ổn định của minh giới. Sau một ngày chơi đùa, Tràn Chỉ Tinh cũng mệt mỏi, còn tôi thì đã chuẩn bị sẵn sàng để vào minh giới. Trước đây, mỗi lần tôi vào minh giới đều sẽ cần quỷ sai dẫn đường hoặc phải từ nơi cực âm mà trực tiếp vào. Nhưng giờ đây, với năng lực của tôi, tôi có thể tự mình mở cổng vào minh giới. Tuy nhiên, Trần Chỉ Tinh vẫn chưa đủ khả năng. Đạo hành của cô ấy còn yếu, nhưng thể lực thì khá tốt nhờ vào việc đã trải qua sự cải tạo của tình thiên địa thần chú, ngay cả quỷ sai bình thường cũng không sánh được. Thi quỷ chi khí vận hành như lưới dao, luồng khí vô hình lấy tôi làm trung tâm, quét sạch xung quanh, thể hiện sức mạnh tối đa của thi quỷ chi khí. Sau đó, tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, không khí trước mặt lập tức rung động như mặt nước. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng xe rách vang lên, một cánh cổng đen tối mở ra, luồng âm khí mãnh liệt ập tới, Tôi nhanh chóng nắm lấy trần chỉ tinh và bước vào. Nếu không càng để lâu, âm khí tràn ra càng nhiều. Nếu cánh cổng minh giới mở quá 15 phút, lượng âm khí trên dương gian sẽ tăng gấp 3 lần, đủ để áp chế dương khí, hậu quả thật khó lường Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, tôi liền cảm thấy được một sức ép mạnh mẽ từ bốn phía đổ về, dường như muốn nghiền nát chúng tôi. Nhưng thi quỷ chi khí đã hình thành một lớp bảo vệ, Chà chắn cho tôi và Trần Chỉ Tinh. Hơn nữa, nó còn dễ dàng duy trì trạng thái hoàn hảo mà không bị biến dạng chút nào. Trần Chỉ Tinh lo lắng nhắm chặt mắt trong khi tôi đang quan sát cánh cổng. Đó được hình thành hoàn toàn từ âm khí với các phù chú và trận pháp phức tạp được khắc trên bề mặt đảm bảo cánh cổng không bị tan giã và có thể cảm ứng chuyển động. Đây là một trận pháp tình vi mà người bình thường khó lòng bày ra. Sau khi ánh sáng lẽ lên, Chúng tôi đã đến minh giới Cảm giác mà minh giới mang lại Vẫn không thay đổi Vẫn âm u, lạnh lẽo, hoang vắng và quỷ dị Điều duy nhất khác biệt là Âm khí trong minh giới Đã trở nên cuồng bạo hơn Như một con ngựa hoang không còn bị kiềm chế Khiến lớp màng bảo vệ của minh giới Có phần bất ổn Hiện tại, minh giới chẳng khác gì Một quả bóng Với âm khí bên trong là oxy Càng ngày lượng oxy càng tăng Đâm xuyên vào mọi hướng Và quả bóng sớm muộn gì cũng sẽ vỡ Chỉ là vấn đề thời gian Wow, thật đẹp quá Trần chỉ tinh vừa rồi còn sợ hãi Lúc này đã mở mắt Nhìn cánh đồng hoa bỉ ngạt bát ngát trước mắt Và kinh ngạc thốt lên Nghe vậy tôi chỉ biết lắc đầu Hồi có lẽ là người đầu tiên nói rằng Mình giới đẹp Dù có đẹp đến đâu Thì ai cũng không muốn đến đây Vì nơi này chỉ toàn ma quỷ Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, những đóa hoa bỉ ngạn trùng trùng điệp điệp, trải dài vô tận thực sự rất đẹp, hơn rất nhiều so với những bông hồng mà con người gọi là kiểu diễm. Nhưng hoa bỉ ngạn lại là một loài hoa quỷ, không héo không tàn, dưới ánh nắng gay gắt có thể chảy ra máu, đồng thời tạo ra ảo giác sân mạnh. Người ta còn nói rằng, nếu sử dụng nước ép từ hoa quả và rễ của hoa bỉ ngạn, có thể tạo ra thân thể con người... Sau đó gắn hồn phách vào Là có thể tạo thành một người sống Điều này có chút tương tự Với việc tái tạo lại na cha từ củ sen truyền thuyết huyền bí nhất Là người ta nói rằng Trong hoa bỉ ngạn Chứa đựng bí ẩn về sinh tử Một khi hiểu thấu Sẽ có thể vượt qua sự sống chết Và được đắc đạo Dù sao thì hoa bỉ ngạn Cũng được coi là một trong những vật chất bí ẩn nhất Của minh giới Vào thời gian hình thành của nó Dường như còn trước cả biển máu Vô cùng cổ xưa và bí ẩn Minh giới rất lớn Không ai biết chính xác nó lớn đến mức nào Cũng như không ai biết chính xác Có bao nhiêu ma quỷ ở đây Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Bất cứ đâu trong minh giới Cũng có thể gặp ma quỷ Chẳng hạn như bây giờ Chúng tôi đang đứng giữa một vùng đất trống rỗng Không một bóng quỷ Nói ngắn gọn Minh giới cũng là một thế giới Và kẻ thống chỉ chính ở đây là địa phủ Mặc dù địa phủ rất mạnh Nhưng minh giới quá lớn để có thể kiểm soát toàn bộ Vì vậy Một số quỷ vật đã chiếm lính núi non Và xương vương xương bá Thậm chí có kẻ còn thách thức địa phủ Tiêu biểu nhất là 10 đại quỷ vương Dựa trên các dấu hiệu hiện tại Có vẻ như quyền kiểm soát Của địa phủ đối với minh giới Đang dần yếu đi Sư phụ Ở đây dùng được điện thoại không Em muốn xem file một chút rồi đăng lên mạng xã hội Trần chỉ tinh hào hứng nói Xen phai cái đầu cô Đi thôi chúng ta đi đến Uổng tử Thành Tôi kéo Trần Chỉ Tinh xác định hướng và nhanh chóng bước tới Uổng tử Thành cách cầu Nại Hà không xa Nhưng cái không xa này Thực ra lại khá xa Tôi và Trần Chỉ Tinh đã đi rất lâu Mà vẫn không thấy dấu hiệu của điểm cuối Trần Chỉ Tinh bắt đầu phàn nàn Thật sự là nhàm chán khí sự kiên nhẫn của tôi Gần như cạn kiệt Bỗng nhiên trước mắt hiện ra một chiếc kiệu giống như kiều cấy cổ xưa. Chiếc kiều đỏ rực này được bốn lão quỷ ngàn năm khiêng, thượng lực của chúng không kém hắc bạch vô thượng, có khi còn mạnh hơn vài phần. Trên kiều còn có một đứa bé, khoảng 5 tuổi, đang buộc chòm trong rất tinh nghịch, nhưng toàn thân nó lại tỏa ra quỷ khí dày đặc, mạnh mẽ đến mức có thể xé toạc đám mây âm khí trên trời. Người ngồi trong kiều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, chính là lão lừa đảo đoàn thiên đức. Cũng chính là ông thầy tướng số Mà tôi từng gặp ở Đông Bắc Và Hoàng Hà cổ Trấn Lão nhân này đang ngồi phì phèo Điều thuốc lá Vắt chân trước ngũ Điều bộ đầy phách lối Chết tiệt Đi đâu cũng gặp lão này Và lần nào cũng quái dị hơn lần trước Lão ta đang làm gì mà mang theo Bốn lão quỷ Đi ngành ngang trong mình giới thế này Tôi đang định cất tiếng gọi Thì lão lừa đảo đã phát hiện ra tôi rồi Lão nhớn mày Lầm bẩm gì đó Tôi lập tức bổ lão quỷ khiêng đỏ sông tới. Thằng bé ngồi trên kiệu thì gầm gừ, lao về phía chúng tôi. Âm phong gào thét mà tới, lão lừa đảo ngồi trong kiệu, cười trơn tặc, để lộ hàm răng vàng khè, nói: sao tiểu tử ngươi lại đến Minh giới? Đây không phải là chỗ dành cho ngươi đâu." Tôi nhướng mày cười đáp: "Ông đến được thì tại sao tôi không thể đến? Tôi đã đến Minh giới vài lần rồi." có thấy làm sao đâu. Rồi tôi liếc qua đứa bé kia hỏi: "Đây là bái quỷ tống tử sao? Lớn nhanh thật đấy." Thằng bé nhìn tôi với mắt hung dữ nhưng lại không dám tiến lại gần, có lẽ nó cảm nhận được một luồng khí tức khiến nó run sợ trên người tôi. Lão Lửa Đào gật đầu cười nói: "Đúng vậy, bái quỷ tống tử không kém gì Cửu U Minh Thai của ngươi đâu, hơn nữa còn trưởng thành nhanh hơn nhiều." Tôi gật đầu, luồng khí tức của đứa bé này thực sự rất mạnh. Theo tôi ước tính, nó có thể ngang ngửa với Lưu Thị Thi. Tất nhiên, chỉ khi lưu Thị Thi trong thời gian này không tiến bộ. Nhưng dù như thế nào đi nữa, đây cũng là điều đáng kinh ngạc. Có lúc tôi cảm thấy sự tiến bộ của mình đã đủ nhanh rồi. Nhưng so với những quỷ thai, quỷ thể này thì thực sự thua kém không ít. Tôi quan sát lão lừa đảo. Lão vẫn giữ nguyên vẻ mặt bớn cọt như mọi khi Nhưng tôi lại không thể cảm nhận được Chút đạo hạnh nào từ lão Đúng là cao thâm khó lường Lúc này tôi cười hỏi Lão nhân sao lại đến minh giới Còn ngôi kiệu đỏ này Đang dở cho gì thế Chẳng có gì cả Chỉ là đi dạo chơi mà thôi Dạ rồi Chân cẳng không đi nổi Nên phải tìm một cái kiệu để đi lại thôi Lão lừa đảo liếc mắt nhìn tôi nói dối Nghe mà tôi chỉ muốn trợn trắng mắt Tìm cách cớ bịa đặt Mà cũng không, không chịu kiếm lý do hợp lý chút nào Lão cười hề hề Cũng nhìn tôi một cái Dường như đang tính toán điều gì đó Nhưng có vẻ như đã gặp phải trở ngại Lão nhìn tôi với ánh mắt đầy e ngại Rồi thử do hỏi Người đến minh giới làm gì? <cười> Ông bịa chuyện với tôi Thì tôi cũng sẽ bịa lại Tôi nắm lấy tay của Trần chỉ tình cười nói Ây, chúng tôi đến minh giới để hưởng tuần trăng mật Phong cảnh ở nhân gian xem chán rồi Phong cảnh ở minh giới mới đẹp chứ Đẹp mê hồn luôn, đúng là phong tình như tranh vẽ Nghe tôi trả lời, lão lừa đảo không biết nên khóc hay cười Nhìn tôi đầy bất đắc sĩ, rồi nói Tiểu tử ngươi đúng là giỏi bịa chuyện Ta sống bao nhiêu năm nay Mà đây là lần đầu tiên nghe nói Có người hưởng tuần trăng mật ở minh giới đấy Tôi cười hề hề nói Ông có thể đến đây để thư giãn Thì việc tôi đến đây hưởng tuần trăng mật Cũng là điều hoàn toàn bình thường mà Lão lừa đảo cười khổ nói Thôi được Ta sẽ nói cho người biết lý do Vì sao ta đến minh giới Sau khi nói xong Lão lừa đảo cười ha hả Rồi kể lại toàn bộ sự việc Nghe lão nói Tôi không khỏi nhìn Lão một cách kỳ lạ Thật là ngông cuồng Lão dám đến Uồng Tử Thành để thu thập ác quỷ Nhằm nuôi dưỡng bách quỷ tống tử Thế này thì phải ngông đến mức nào chứ Tôi không kìm được Cảm thấy cực kỳ khó chịu mà nói Uồng Tử Thành toàn là những linh hồn chết oan Họ vốn đã rất đáng thương Mặc dù họ là ác quỷ Nhưng không phải là những kẻ giết người đâm máu Thế mà ông lại có ý định lợi dụng họ Ông là con người đấy Nếu có gan thì hãy xuống 18 tầng địa ngục đi Ở đó toàn là ác quỷ hàng đầu Một con có thể sánh ngang Với hàng ngàn con quỷ Ở uổng tử thành đấy Nghe vậy Lão lừa đảo ngạc nhiên nhìn tôi Không khỏi khinh thường mà nói Thứ nhất Ta chỉ dùng họ để nuôi dưỡng bách quỷ tống tử Không phải giết họ hay làm tổn hại gì đến họ Thứ hai Ta chỉ nhắm vào những kẻ tự sát Những kẻ không biết quý trọng Mang sống của mình Thì đáng bị trừng phạt nhiều hơn. Thứ ba. Ta cũng không chắc là ta có phải là con người hay không. Dù sao thì sống rất lâu mà chưa bao giờ chết cả. Thứ tư. Ác quỷ dưới địa ngục tùy dữ tận hơn. Nhưng không thích hợp cho bách quỷ tống tử ở giai đoạn này. Hơn nữa. Nơi đó có nhiều quái vật đáng gầm. Khó mà ra tay được. Sau đó. Lão lừa đảo nhìn tôi chăm chăm một lúc lâu. Rồi đột nhiên nói. Người nên nhớ, muốn thành đại sự thì không thể câu nệ tiểu tiết. Đàn ông phải biết hy sinh để đạt được lợi ích lớn hơn. Nếu có thể bỏ chút ít mà đạt được thành quả lớn, thì sao lại không vui vẻ mà làm chứ? Nghe vậy, tôi chỉ lắc đầu, những việc gây tổn hại đến người khác để hoàn thành mục tiêu của bản thân, tôi thật sự không thể làm được. Nói vậy cũng không có nghĩa là tôi là người tốt hay là một người hùng. Tôi chỉ cố gắng không gây hại cho ai Và giúp đỡ người khác trong khả năng của mình mà thôi Dù sao thế giới này cũng không phải là toàn người tốt Cũng không phải là toàn kẻ xấu Mà chủ yếu là người bình thường Lý thuyết của Lão lừa Đảo này giống quan điểm của những kẻ bá đạo Một tướng thành danh vạn cốt khô Không có gì ngạc nhiên khi ông Lão bảo vệ nhắc đến đoàn thiên đức Với một cảm giác không mấy tôn trọng Lão đúng là một kẻ bất chấp thủ đoạn Còn dễ phân định chính hai tà lão lừa đảo nghe thấy tôi không đồng tình với quan điểm của lão nhưng lại không tức giận chỉ cười hề hề rồi chuyển đề tài người đến Minh giới để làm gì tôi không định giấu diếmè thành thật nói có một số đứa trẻ trên oan bị mắc kẹt trong hắc tinh thành x mấy chục năm lần này tôi phát hiện ra nên bằng mọi giá phải giúp tới Uồngg tử thành để chuẩn bị đầu thai nói xong Tôi lấy viên hắc tinh thạch ra Lão lừa đảo nhìn qua một cái Đồng tử co rụt lại Ánh mắt nhìn tôi mang theo ý tứ mà nói Những đứa trẻ này dường như đã bị luyện thành hắc ma chú Phải không? Nghe vậy tôi không khỏi kinh ngạc trong lòng Lão giao hỏa này quả là có nhãn lực Chỉ nhìn qua đã nhận ra được ngay Bây giờ chắc chắn lão đang đoán xem Tôi dùng cách nào để giải quyết hơn 1.000 hắc ma chú này Cần biết rằng Hơn 1.000 ngàn hăng ma chú không hề thua kém 5.000 cương thi Thậm chí còn khó đối phó hơn về một khía cạnh nào đó Do đó Nếu không dùng phù chú cấp tím Thì rất khó để giải quyết Mà nhìn đạo hành của tôi Ai cũng biết chưa đạt đến mức có thể dùng phù chú cấp tím Vì thế Trăng láo lừa đảo đang nghi ngờ điều gì Nghĩ đến đây Tôi muốn tự tan mình một cái Sao lại thật thà nói ra như vậy Rồi còn lấy hắc tinh thạch ra Chẳng phải là tự làm khó mình sao Lúc này tôi chỉ biết giả vờ Vô tội hỏi lại Hắc ma chú Đó là thứ gì Có mạnh lắm không Những đứa trẻ này là do tôi tình cờ phát hiện Khi đi du lịch Thấy chúng tội nghiệp quá Nên tôi đương nhiên muốn giúp đỡ Lão lừa đảo nhèo mắt nhìn tôi một lúc Nhưng không truy hỏi thêm Chỉ tiếp tục nói Người cũng đến uổng tử thành phải không Vậy thì chúng ta cùng đường rồi Đi cùng nhau đi Tôi gật đầu đồng ý Dù sao tôi cũng chỉ biết vị trí đại khái của quần tử thành Chứ không rõ cụ thể nó nằm ở đâu Có người dẫn đường đương nhiên tốt hơn Nếu không tự mình tìm Có lẽ phải mất khá nhiều thời gian Vậy thì nhanh lên nào Xuất phát thôi Nói xong Lão liền thúc dục bốn lão quỷ khiêng kiệu mày mà tốc độ của kiệu không nhanh lắm Nếu không tôi khó mà theo kịp Thằng bé bách quỷ thống tử ngồi trên kiệu Vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy hung ác Cảm giác như đang bị hàng vạn ác quỷ theo dõi Khiến người ta lạnh sống lưng Tôi ước chừng hiện giờ Thằng bé đã tụ tập được không dưới 10.000 ác quỷ trong người Giới hạn của nó có thể tụ tập được bao nhiêu ác quỷ Có lẽ chỉ có lão lừa đảo mới biết Tôi và lão vừa đi vừa trò chuyện suốt một giờ đồng hồ Nhưng vẫn chưa đến uổng tử thành Điều kỳ lạ là trên đường đi Chúng tôi hầu như không gặp phải bất kỳ quỷ vật nào Chỉ gặp vài quỷ sai áp giải một đám quỷ vừa mới vào minh giới Ngoài ra không thấy ai khác Tôi không nhìn được hỏi Quỷ vật ở đây đã chạy đi đâu hết rồi Đừng bảo rằng chúng đã bị địa phủ bắt giữ hết đấy nhé Địa phủ làm gì có sức mạnh lớn đến thế Lão lửa đảo cười nhìn tôi Rồi trầm giọng nói Không chỉ có nhân gian đang rối loạn Minh giới cũng hôn loạn không kém Âm khí của minh giới Mà dương khí của nhân gian Đang dần tiến tới trạng thái cân bằng Một khi cân bằng Hai không gian sẽ kết nối với nhau Khi đó còn gì là minh giới Hay nhân gian nữa Chúng sẽ trở thành một thế giới Lão dừng lại một chút Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt Rồi tiếp tục nói Vì vậy địa phủ đang cố gắng Kiểm soát mức độ âm khí trong minh giới Nhưng minh giới quá rộng lớn, mọi biện pháp chỉ như muối bỏ biển, chỉ có thể trì hoãn mà thôi. Điều cần xảy ra vẫn sẽ xảy ra, đó là kiếp nạn tất yếu. Hiện tại tình hình đã được kiểm soát cơ bản, không quá tệ, nhưng cũng không tốt. Minh giới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những vùng đất cực âm nối liền nhân gian, hoặc thậm chí là xuất hiện cổng không gian. Một khi hai tình huống này xảy ra, Sẽ có một đám quỷ vật lợi dụng cơ hội tràn vào nhân gian. Vì vậy, những quỷ vật không bị địa phủ kiểm soát đều đang âm thầm chờ đợi vùng đất cực âm hoặc cổng không gian xuất hiện. Địa phủ cũng đã phái nhiều quỷ sai đi phong tỏa ngay khi phát hiện hai tình huống đó, ngăn chặn quỷ vật thoát khỏi minh giới. Đó là lý do tại sao hiện giờ trong minh giới rất ít thấy quỷ vật, tất cả đều đang ẩn nấp chờ cơ hội trốn thoát. Ai mà còn dám đi lung tung lúc này Nếu bị quỷ sai bắt gặp Thì sẽ bị đánh vào địa ngục ngay Làm gì còn cơ hội trốn thoát nữa Lão lừa đảo nói một hơi Nhưng chưa kịp dứt lời Thì đang ngây ra nhìn về phía trước Nét mặt có chút kinh hãi Tôi không khỏi tò mò nhìn theo Chỉ thấy cách chúng tôi vài trăm mét Bỗng nhiên có một cơn âm phong nổi lên Lớn mạnh như một cơn lốc Nối liền thiên địa Sau đó từng tiề xét đỏ như máu liên tục đánh xuống, kèm theo tiếng sấm âm u vang dội. Tiếp theo, ở nơi lốc xoáy kết nối với bầu trời, từ từ xuất hiện một cánh cổng, cánh cổng đỏ như máu, trên đó quấn quanh những tia sét màu đỏ và vô số hình ảnh đầu lâu, tạo ra một cảm giác âm u kê dọn. Chưa kịp nói gì, tôi đã thấy một đám mây đen lớn bay tới. Nhìn kỹ, đó đâu phải mây đen, mà là một đám ác quỷ. Tôi vừa nói không thấy bóng dáng một con quỷ nào, giờ đã thấy một mảng lớn đen kịp. Ước chừng không dưới 500 con ác quỷ và cơn lốc xoáy trước mắt chắc chắn là cánh cổng không gian mà Lão Lừa Đảo đang nhắc đến. Khi cảm nhận kỹ, nó giống hệt với cánh cổng tôi đã đi qua trước đó, chỉ khác ở chỗ không còn nguyên vẹn nữa. Khi kết nối với nhân gian, nó có thể đã bị vỡ vụn, khiến những ai bước qua bị lốc xoáy không gian xé nát linh hồn. Có thể nói rằng, Việc bước qua cánh cổng này cần rất nhiều dũng khí. Theo ước tính của tôi, sáng xuất thành công để về đến nhân gian chỉ là 50%. Nhưng dù nguy hiểm cao như vậy, những con quỷ này vẫn liều mạng muốn ra ngoài. Đa số những con quỷ này là loại cực kỳ hung ác hoặc có tâm nguyện mạnh mẽ chưa hoàn thành. Những con quỷ này hàng ngày phải trốn tránh sự chuyên lùng của quỷ sai trong địa phủ. Thời gian càng lâu, đạo hành của chúng càng cao và quỷ sai bình thường chẳng thể làm gì được chúng. Cuối cùng, chúng chỉ có thể đè mặc cho quỷ thoát khỏi sự kiểm soát, vì dù sao sức mạnh của địa phủ cũng có giới hạn, không thể kiểm soát hết tất cả quỷ vật. Tuy nhiên, nếu những con quỷ này chỉ ngoan ngoãn ở lại địa phủ, địa phủ có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu chúng muốn trốn thoát lên nhân gian thì không đời nào có thể. Thời gian qua, hàng vạn quỷ vật bị bắt giữ và đưa vào địa ngục, mất hoàn toàn cơ hội đầu thai. Dù vậy chúng vẫn bất chấp tất cả Để tràn lên nhân gian Nếu tình trạng này không được kiểm soát Đó sẽ là một tai họa cho nhân gian Cánh cổng không gian Vẫn đang từ từ hình thành Càng lúc càng lớn Những con quỷ cũng dần dần hạ xuống mặt đất Ánh mắt tràn đầy khát khao nhìn vào cánh cổng Như muốn nhảy vào ngay lập tức Ở giữa một khoảng đất trống Ba người chúng tôi Gồm tôi Lão Lừa Đảo Và Trần chỉ Tinh Trở nên rất nổi bật và rõ ràng đã bị lũ quỷ phát hiện. Tuy nhiên, chúng không dám tiến lại gần mà tỏ ra sợ hãi nhìn về phía chúng tôi, chính rằng hơn là nhìn lão Lửa Đảo. Những con quỷ này không phải ngốc, người được bốn con lão quỷ ngàn năm khiêng kiệu, chắc chắn không phải người thường, nhất định là một cao thủ. Dù vậy, chúng không dám lại gần nhưng cũng không chịu rời đi. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, cánh cổng sẽ hoàn toàn hình thành. Và lúc đó, chúng có thể vượt qua để đến gần san. Nhưng nếu chúng không dám tiến lại gần, chúng tôi lại không ngại bước qua. Lão Lửa Đào vẫn nụ cười lạnh lùng, ra lệnh cho bốn lão quỷ ngàn năm tiến tới. Trong khi đó, Bái Quỷ Tống Tử, kẻ luôn nằm trên nóc kiệu, tỏ ra vô cùng vui mừng khi thấy trước mắt có quá nhiều quỷ vật. Đối với nó, những con quỷ này là thức ăn, là nguồn xương mạnh để giúp nó trở nên mạnh hơn. Khi chúng tôi tiến lên, Một phần trong lúc quỷ dù không cam tâm Nhưng vẫn quyết đoán quay đầu bỏ chạy Đừng nói đến việc đạo sĩ trước mắt này có đáng sợ hay không Chỉ cần chần chừ một chút thôi Thì quỷ sai của địa phủ xét tới Lúc đó sẽ vô cùng phiền phức Một số con quyết định chạy trốn Nhưng cũng có những kẻ không muốn bỏ đi Một con quỷ dữ tợn nhìn chúng tôi và hét lên Các người đi đường dương quan của các ngươi, Chúng ta đi cầu độc mộc của chúng ta Nước không phạm nước giếng Nếu không thì chúng ta sẽ cùng chết Ồ cùng chết à Chỉ bằng vào các ngươi sao Ngay cả khiêng kiểu cho ta Các ngươi cũng không đủ tư cách Còn muốn đi cầu độc mộc à Ta sẽ khiến cho các ngươi Không có cả cơ hội đi cầu nại hà Lão lừa đảo chế diễu Ngay khi lời nói vừa giất Như nhận được sự cho phép Bách quỷ tống tử lập tức bay lên hóa thành một khuôn mặt quỷ khổng lồ đáng sợ Đó là một khuôn mặt quỷ ghép từ vô số khuôn mặt khác Trên khuôn mặt đen kịt Không thể nhìn thấy gì ngoài đôi mắt Màu đỏ vàng khát máu Lạnh lùng và đầy sự tàn nhẫn Lũ quỷ phát ra tiếng gào thét kinh hoàng Trong khoảnh khắc đó Chúng vẫn hoàn toàn khả năng kiểm soát cơ thể Không thể động đậy Trong trước mắt Hàng trăm con quỷ bị khuôn mặt quỷ khổng lồ Của bách quỷ tống tử nuốt chừng Giây tiếp theo Bách quỷ tống tử trở lại hình dáng cậu bé Và lũ quỷ biến mất không dấu vết trong nháy mắt Bái quỷ Tống tử không phải nuốt ch và tiêu hóa những con quỷ đó mà bụng nó giống như một không gian khổng lồ giam giữ tất cả quỷ vật bên trong từ từ hấp thụ linh hồn của chúng để củng cố sức mạnh đó chính là sự đáng sợ của bách quỷ Tống tử Tuy nhiên lão lừa đảo nói rằng nó có thể so sánh với kiểu u Minh thai thì có phần hơi phóng đại theo tôi, Liêu Thithi có lẽ còn mạnh hơn Bách Quỷ Tông tử. Nhắc đến những đứa trẻ này, Tiểu Huy có lẽ cũng sắp rời tòa nhà số 4 rồi. Thời gian đã trôi qua khá lâu. Giải quyết xong lũ quỷ, Bách Quỷ Tông vẫn liếm môi như chưa no. Lúc này, cánh cổng không gian đã dần hình thành, trước mắt là một cánh cổng to bằng cánh cửa ra vào bình thường, bên kia là không gian lốc xoáy vô tận, sắc bén và lạnh lẽo, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến linh hồn bị tan biến. Cánh cổng này chỉ tồn tại trong 5 phút Sau đó nó sẽ dần ổn định và biến mất Tôi cần nhắc một chút Rồi quyết định chờ cánh cổng tiêu tan trước khi khởi hành 5 phút không phải là quá dài Và điều này cũng đảm bảo rằng Không có quỷ vật nào Nhưng chưa kịp đợi cánh cổng không gian biến mất Một nhóm quỷ sai đã xuất hiện Dẫn đầu là một quỷ tướng Có lẽ ở cấp bậc tương đương với hắc bạch vô thường Hắn có hai đầu ba mắt Tại cẩm một cây ba lớn, rõ ràng đây là Dạ Xoa trong truyền thuyết, một quỷ tướng chuyên quản lý hồn phách động vật. Phía sau Dạ Xoa là hàng trăm quỷ sai. Chúng vừa nhìn thấy cánh cổng không gian trên trời, sắc mặt lập tức thay đổi, dường như cho rằng tất cả lũ quỷ đã trốn vào cánh cổng. Ngay sau đó, chúng chuyển ánh mắt về phía chúng tôi, tức giận hỏi: "Cẳng người là đạo sĩ, tại sao không ngăn cản lũ quỷ này đi vào cánh cổng không gian?" Các người có biết hậu quả của việc để lũ quỷ đó đi qua không? Nghe vậy, tôi hơi sững sờ, dạ xoa này nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng trong đầu hắn toàn là gì thế? Bốn con lão quỷ ngàn năm khiêng kiệu cho chúng tôi, con nào cũng không thua kém hắn, vậy mà hắn còn dám lớn tiếng chất vấn. Hắn thật sự nghĩ chúng tôi không làm gì sao? Thật là ngu ngốc. Đúng như dự đoán, lão lửa đào nổi giận, hắn thay đổi sắc mặt như là tràng sách. Và luôn hành động theo ý thích cá nhân lão lừa đảo âm trầm nói với dạ xoa cười đang nói chuyện với ta sao cho dù dạ xoa có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra người trước mắt không phải là kẻ mà hắn có thể trọc giận nhưng lúc này có nhiều quỷ sai ở phía sau nên hắn không thể yếu thế hơn nữa đây là địa bàn của địa phủ hắn không tin rằng một đạo sĩ dám gây chuyện ở đây vì vậy hắn tiếp tục đối đầu đáp Đây là địa phủ Ai cho phép các ngươi vào đây Màu cút ra ngoài Nếu không hậu quả các ngươi tự chịu lấy Ngay khi dạ xoa vừa dứt lời Tôi biết chuyện không ổn rồi Quả nhiên Không thấy lão lừa đào có hành động gì có thể lão mờ dần rồi biến mất Ngay sau đó Lão xuân hiện phía sau dạ xoa Trên tay cầm một chiếc la bàn đen kịt Chiếc la bàn tỏa ra ánh sáng đen tím Trước tiếp bao phủ lấy dạ xoa Khiến thân thể quỷ của hắn từ từ phân giá Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường Đầu tiên là bàn tay Rồi đến cánh tay Nhanh chóng phân giá và biến mất Sáng mặt tôi thay đổi Láo lửa đảo này thật là kinh khủng Láo vừa sử dụng một lá bùa màu tím Chính là độn địa phù Sau đó lại dùng thêm hóa quỷ phù màu tím Sự kết hợp này khiến giả xoa không kịp phản ứng gì Và bị hạ gục ngay tức khắc Tôi đoán lão lừa đảo này còn mạnh hơn cả ông lão bảo vệ. Dù tôi không muốn dây dừa với lão, nhưng cũng không thể đứng nhìn dạ xoa bị tiêu diệt. Dù sao hắn cũng là quỷ tướng của địa phủ, có mối quan hệ tốt với hắc bạch vô thường. Hơn nữa, hắn còn là một chiến lực quan trọng, không thể để hắn bị hào gục như vậy được. Phải biết rằng, hóa quỷ phù là một lá bùa cực kỳ cao cấp. Bất kể người là linh hồn hay quỷ hồn, chỉ cần bị dán bùa này lên, trong vòng chưa đầy 1 phút, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị tiêu tán, vô cùng khủng khiếp. Không thể chậm trễ, tôi nhanh chóng chạy đến trước mặt lão Lửa Đảo và nói: "Tiền bối, xin hãy nương tay, rồi sao hắn cũng là quỷ tướng của địa phủ, xin đừng đuổi cùng giết tận." Lão Lửa Đảo hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên sát khí, một luồng sát khí kinh hoàng tỏa ra từ cơ thể của lão, bao trùm lấy hàng trăm quỷ sai phía sau bọn chúng run dẩy không kìm được mà quỷ xuống đất trời ạ sát khí mạnh đến mức khiến tôi lạnh sống lưng sát khí này giống như thực thể rõ ràng lao đa giết không ít người nếu tâm trí yếu một chút chắc chắn sẽ sinh ra ảo giác ngay lập tức hôm nay người may mắn đấy tình khí của lão tử đa thu bớt rồi nếu là vài ngàn năm trước ta đã bóp chết ngơi rồi màu cút đi Lão lừa đảo liếc nhìn tôi Có như nẻ mặt tôi mà dừng lại Không tiếp tục sử dụng hóa quỷ phù nữa Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm Thật không biết Nếu lão không kiềm chế Thì sẽ khủng khiếp đến mức nào Lão đúng là một người từng ở bên cạnh Tân Thủy Hoàng Vô cùng tàn nhẫn Dạ xoa cảm kích nhìn tôi một cái Sau đó nhanh chóng vận công Để khôi phục lại thân quỷ đã bị ăn mòn Nếu không nhanh chóng chữa trị Sẽ rất khó khôi phục sau này Chỉ trong một hơi thở, giả xoa không dám thở mạnh, dẫn theo một nhóm quỷ sai chạy khỏi đó. Láo Lửa Đảo cũng thu lại toàn bộ sát khí, khiến tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Chân chỉ Tinh cũng bị dọa cho sợ hãi, nắm chặt lấy tay tôi, rõ ràng vô cùng căng thẳng. Lúc này, cánh cổng không gian trên trời đã biến mất, Láo Lửa Đảo lại nhảy lên kiểu cười nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, sắp tới nơi rồi." Tôi cũng cười gượng, gật đầu. Thực ra trong lòng tôi không muốn tiếp tục đồng hành với Lão nữa. Lão thật sự là một kẻ ngang ngược. Sau đoạn khúc mắc này, chúng tôi lại tiếp tục tiến bước. Đi được khoảng một tiếng nữa, khi Trần Chỉ Tinh gần như không đi nổi nữa. Chúng tôi cuối cùng cũng đến được Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành rất lớn, không ai biết chính xác nó lớn đến mức nào. Xung quanh thành được bảo vệ bằng vô số trần pháp thượng đằng. Những trần pháp này dựa trên ngũ hành bát quái. Phối hợp với vị trí thiên địa tạo nên một lớp bảo vệ kín kẽ. Ngay cả một quỷ vương cũng phải trả giá đắt nếu muốn phá trận. Thêm vào đó, Uổng Tử Thành được xây dựng bởi địa tạng vương. Vì vậy, những quỷ vương bình thường không dám đến đây. Trong thành có vô số quỷ sai tuần tra. Thực chất có thể coi nơi này như một nhà tù. Đây là một nhà tù lớn hơn. Các linh hồn có thể tự do hoạt động trong thành chờ đến lượt được đầu thai. Trước đây, Một số linh hồn oan khuất mà tôi siêu độ Có lẽ cũng nằm trong uổng tử thành Thành không có cổng chính Chỉ có thể vào mà không thể ra Trên tường thành có rất nhiều quỷ vật Đứng nhìn ra ngoài Họ có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ở nhân gian Nếu nhìn thấy kẻ đã hại mình Bị báo ứng Họ có thể hóa giải oán khí Và được đầu thai Nhưng chỉ khi tuổi thọ của họ đã hết Trên tường thành không chỉ có quỷ vật Mà còn rất nhiều quỷ sai Sự phòng thủ ở đây vô cùng nghiêm ngặt Nhóm bốn người và bốn con quỷ của chúng tôi cùng một chiếc kiệu đỏ, rõ ràng rất dễ gây chú ý. Quỷ dài trên tường thành đã phát hiện ra chúng tôi. Một tên quỷ sai có vẻ đa đầu lĩnh, đứng trên tường thành, lớn tiếng quát. Đây là uổng tử thành, nơi các ngoan hồn cư trú, người trần gian không được phép vào. Sợ rằng lão lừa nào lại phát điên làm loạn một lần nữa, tôi vội cười nói. Dũng đan đến để đưa một nhóm oan hồn đến đây đầu thai, không biết có thể cho chúng ta vào không. Tiên quỷ sai đầu lĩnh suy nghĩ một lúc, dường như có chút do dự rồi nói: "Nếu vậy, ngươi giao oan hồn cho ta, ta sẽ sắp xếp theo quy định để chúng được đầu thai." Tôi có chút ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì lão lửa đảo đã tỏ ra không vui, trực tiếp vỗ tay, không thấy có động tác gì. Nhưng ngay lập tức bốn con lão quỷ Ngàn năm khiêng chiếc kiểu đỏ Bay lên không trung Ngang bằng với tường thành Lão lừa đảo nó với tên quỷ sai đầu lĩnh Người đi báo với Lý Phán Quan Nói rằng đoạn thiên đức đã đến Mẹ nó Dám không cho lão tử vào thành sao Nhìn lão lừa đảo như vậy Tôi thật sự không biết phải nói gì Lão thì có gan làm loạn Nhưng sau đó quay đầu bỏ đi Tôi không có sức mạnh như lão Trang này thế vị vạn lấy sao? Kết quả là khi tên quỷ sai nghe thấy lão tử xưng danh, sắc mặt lập tức thay đổi, lùi lại vài bước vì sợ hãi, rồi nhanh chóng nói với quỷ sai bên cạnh: "Mau đi mời Lý phán quan tới đây." Tên quỷ sai cũng kinh hãi nhìn lão lừa đảo đoạn đức, như thể gặp quỷ, mà hắn vốn dĩ chính là quỷ cơ mà. Tôi sợ sợ cầm, cười thầm. Vẻ như lão Lửa Đảo này đã từng làm chuyện động trời gì ở Uổng Tử Thành trước đây, nên mới khiến bọn quỷ sai sợ hãi như vậy. Chỉ sau vài phút, một người đàn ông trung niên mặc áo gấm bượng sa, khi nhìn thấy Lão Lửa Đảo đang lơ lửng trên không trung, sáng màn hắn cũng trở nên khó coi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó rồi nói: hóa ra là đoạn lão ca, đã ngần năm không gặp, không biết lần này lão ca đến Uổng Tử Thành có việc gì vậy?" Lão lửa đảo cười hì hì Nói ai cũng không có việc gì Chỉ là đi ngang qua Thấy cố nhân nên ghé thăm Nghe vậy Sáng mặt của Lý Phán Quan giật giật Cười gượng nói Ngàn năm trước Người vô duyên vô cớ Lại đi trộm mất hàng trăm ngàn lệ quỷ Giờ còn quay lại làm gì Chuyện lần trước vẫn chưa giải quyết đâu Nghe đến đây Tôi xứng người Chuyện gì thế này Lão lừa đảo này đã từng trộm hàng ngàn hàng trăm oan hồn từ uổng tự thành ư Lão lấy nhiều oan hồn như vậy để làm gì chứ Lão lừa đảo cười nhạt nói Lần này ta chỉ ghé qua thăm cố nhân Sao vậy không mở cửa à Hay là không chào đón ta Nụ cười của lão ngày càng lạnh lùng Con chán của lý phán quan thì bắt đầu toán mồ hồi Mở ra trần pháp để đoàn thiên sư vào đi Lý phán quan không còn cách nào khác ra lệnh cho đám quỷ dài bên cạnh mở trận pháp với lão lửa đảo đoạn thiên đức Lý phán quan cũng cực kỳ lo sợ có tin đồn rằng đoạn thiên đức đã đạt tới cảnh giới đạo vương tương đương với quỷ vương dù ổng tử thành được bao quanh bởi các trận pháp đỉnh cao về lý thuyết có thể chống lại sự tấn công của quỷ vương nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi không ai muốn thử xem liệu trận pháp đó có thực sự chống đỡ nổi hay không Lý phán quan cũng không muốn thử Không muốn trọng giận đoạn thiên đức Nghe lệnh Quỷ sai bên cạnh nhanh chóng kích hoạt trận pháp Không gian gần sóng như mặt nước Rồi một cánh cổng trong xuất hiện ra Lão lừa đảo cười khẩy Bốn lão quỷ khiêng kiệu đỏ tươi Ông dung bay vào Lúc này tôi càng thêm kính nẻ Lão lừa đảo Quả thật ông ta lợi hại Là một cao thủ đỉnh cao Điều đó thể hiện rõ qua vẻ mặt sợ hãi của Lý phán quan Tôi sờ sờ mũi, bước theo cổng vào. Bên trong quận tử thành chẳng khác gì một thành phố cổ xưa. Có phố xá, có nhiều ngôi nhà kiểu cũ, nhưng nhiều hơn cả là những quỷ hồn. Những quỷ hồn ở đây phần lớn đều là oan hồn. Những kẻ chết oan, chưa hết tuổi thọ, hoặc lòng còn đầy oán hận, nên chưa thể đầu thai. Nhiều quỷ hồn tập trung trên tường thành, nhìn ra xa xa. Trên thành có đặt luân hồi thành và vọng mặc thạch, Nhờ trần pháp mà chúng có thể nhìn thấy những gì Chúng mong muốn thấy nơi nhân gian Có những quỷ hồn rơi nước mắt Có những kẻ nghiến răng kèn kết Có kẻ thì oán hận tiêu tan Nhưng cũng có kẻ lại càng oán hận hơn Nhiều quỷ hồn bật khóc thành tiếng Kẻ chết oan đều là những người đáng thương Có cha mẹ đầu bạc tiến con đầu xanh Người tự sát cũng thuộc loại chết oan Nhưng trong uổng tử thành Họ không có chút tự do nào Họ bị giam trong nhà tù Không được sử dụng luân hồi thạch hay vọng mặc thạch để nhìn thấy sự việc nơi nhân gian. Việc duy nhất họ có thể làm là tự kiểm điểm. Điều này cho thấy rằng hình phạt cho những người tự sát là rất nghiêm trọng. Sự sống quý giá là món quà mà cha mẹ ban cho. Không phải là thứ mà chúng ta có thể tùy tiện từ bỏ. Sống là phải gánh vác trách nhiệm. Chúng ta có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ đến cuối đời. Chứ không phải để cha mẹ phải tiến biệt mình. Vậy nên... Khuyến các bạn hãy sống thật tốt, chỉ có sống thì mới có thể làm những điều mình muốn. Tiêu Tử, ta còn vài việc phải làm, ngươi đi lo chuyện của mình đi. Lão lừa đảo đứng rỡ không trung, lên về phía tôi. Tôi không khỏi méo môi, nghĩ thầm rằng có thực lực thì thật sự có thể kiêu ngạo. Lão già này cứ ung dung bay lượn trong không trung coi uống tự thành, như thể đó là sân nhà của mình vậy. Đúng là vô cùng hống hách. Tuy nhiên, Việc lão đi cũng tốt Tôi không muốn dính dáng gì đến lão Lão đang đang tội với nhiều người Mà tôi lại không có sức mạnh như lão Dính vào thì chỉ có dưỡng hòa vào thân Vì thế tôi cười thầm coi như tiếng đi thần xui Nhưng tôi vẫn tò mò không biết Lão tới uổng tử thành với mục đích gì Lão thực sự tới để bắt oan hồn Về nuôi bách quỷ sao Lão lại định làm vụ nào nữa chăng Dù có liên quan Tôi cũng không can thiệp Tôi cùng với Trần chỉ Tinh tiếp tục tiến vào trong nguồn tử thành. Những oan hồn ở đây đều nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên. Như thể chúng tôi là sinh vật hiếm thấy. Nhưng không ai tiến lên gây sự hay làm gì. Trên đường đi, chúng tôi cũng gặp một vài âm dương sư khác. Họ gật đầu chào nhau. Đều là những người đến nguồn tử thành để đưa oan hồn đi đầu thai. Có thể nếu có chuyện gì thì họ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nên thái độ khá hòa nhã. Tôi và Trần Chỉ Tinh loanh quanh nửa ngày trời mới tìm thấy điện phán quyết của Uông Tử Thành. Ở đây có 3 vị phó phán quan và 1 vị chính quan. Vị chính quan chính là Lý phán quan mà chúng tôi vừa gặp. Để gặp được ông ta, tôi phải trả 3 viên quỷ dương. Đúng là chỗ nào cũng có kẻ xấu. Người ta bảo rằng Diêm Vương dễ nói chuyện nhưng tiểu quỷ thì khó đối phó. Mà tôi thấy ngay cả Diêm Vương cũng khó nói chuyện. Lý phán quan đang ngồi trên ghế da Sáng mặt khó chịu, thậm chí còn có thể nói là cực kỳ khó coi. Phía dưới, ba phó phán quan cũng đang ngồi đó. Họ như đang bàn bạc gì đó. Giọng nói rất lớn, rõ ràng là đang giận dữ. Đứng ngoài cửa, tôi nghe gió mồn một, đoán rằng chắc chắn là vì chuyện của lão lừa nào đã làm họ bực tức. Nghĩ vậy tôi quyết định gõ cửa. Bên trong im bật. Sau đó, một nam nhân mặt đen, lông mày xích mở cửa nhìn thấy tôi hắn có chút ngạc nhiên hỏi gửi là âm dân sư ở nhân dán đến Uồngg tử thành làm gì tôi chưa kịp đáp thì lý phán quan vốn đang bực mình liêng nhìn ra khi thấy tôi mà ông ta đen lại hơn nữa ông đã nhìn xung quanh như sợ lão lừa đảo xuất hiện sau khi chắc chắn không có dấu hiệu của lão ông tan thởào nhưng vẫn không vui vẻ hỏi cổng lốc người là ai đến đây có việc gì Tôi mỉm cười bước vào, nói Tôi chỉ là một âm dương sư bình thường ở nhân gian Vô tình phát hiện một số quỷ hồn trẻ em chết oan nên đưa đến Uổng Tử Thành Nói xong, tôi lấy hắc tinh thạch ra đưa cho ông ta Lý Văn Quan cầm lấy, nhìn kỹ rồi nói Những đứa trẻ này hồn phách rất yếu Thân thể có vẻ như đã bị luyện thành hắc ma chú Không đơn giản đâu Người có thể tiêu diệt nhiều hắc ma chú như vậy Đúng là người của đoàn thiên sư Nghe giọng điệu đầy mỉa mai của ông ta Tôi chỉ biết cười khổ Rõ ràng ông ta đang gán tôi với lão lừa đảo Tôi mỉm cười nói Phán quan đại nhân hiểu lầm rồi Tôi chỉ tình cờ gặp đoàn thiên sư mà thôi Chúng tôi không thân thiết lắm Hơn nữa những hắc mà chú này cũng không phải là do tôi tiêu diệt Lý phán quan hừ lạnh Không nói nhiều Rồi bảo Người để lại hắc tinh thạch rồi rời uổng tự thành đi Ta sẽ sắp xếp cho mấy đứa trẻ này đầu thai Nghe vậy tôi khẽ câu mày rồi nói Phán quan đại nhân Không biết liệu ngài có thể cho những đứa trẻ này đầu thai ngay bây giờ được không Chúng đều là những đứa trẻ đáng thương Không được Phần lớn những quỷ hồn trong uổng tử thành đều là những người đáng thương Nếu làm vậy thì sẽ loạn lên hết Lý phán quan mặt đen lại Không có vẻ gì là muốn hòa hiệp. Tôi bĩu môi, thầm nghĩ rằng quan chức nơi nào cũng thế, đều hai mặt, chỉ biết cậy quyền ức hiếp kẻ yếu. Tôi đành nhẫn nhịn cơn giận, rút ra một nắm quỷ dương, cười nói: "Phán quan đại nhân, xin ngài giúp đỡ một chút." Thấy tôi lấy ra quỷ dương, mắt của Lý phán quan sáng lên, ông ta ngạc nhiên nói: "Ngươi là âm dương quỷ y sao?" Tôi đáp lại: chỉ là hiểu biết một chút về quỷ y thuật mà thôi. Thế nào, chỉ cần Lý phán quan có thể giúp tôi một tay, sau này tôi sẽ thưởng duyên gửi quỷ dương đến cho ngài. Nghe vậy, mắt của Lý phán quan sáng lên. Sau đó, ông ta giả vờ trầm ngâm một hồi rồi nói: "Được thôi, những đứa trẻ này đều là những người đáng thương, ta sẽ đặc cách giúp ngươi một lần."